Sự sợ hãi là cảm xúc có hại nhất Sự sợ hãi đối với tâm hồn con người Giống như một giọt thuốc độc đối với một giếng nước. Sự sợ hãi mang rất nhiều mặt nạ khác nhau Và đến trong rất nhiều dạng Sâu trong chìm thức của chúng ta Chúng ta đủ khôn ngoan để nhận thấy Sự mỏng manh trong cách mà vũ trụ này được gắn kết Rằng sự tồn tại và sống sót của chúng ta Treo trên sợi chỉ vô hình của ơn Chúa Trong nhận thức có ý thức của chúng ta Sợ hãi là một nỗi bất an mơ hồ Nhưng không ngừng quấy rầy Đa số mọi người thậm chí không biết rằng họ thấy sợ hãi trong hầu hết thời gian. Một lần, có một phóng viên trong buổi phỏng vấn đã hỏi một người nổi tiếng phụ trách tin tức trong nước. Ông sợ điều gì? Người phụ trách bị bất ngờ và bị đặt vào vị trí dễ bị tổn thương. Ông ta sẽ phải thực sự bộc lộ mình nếu ông ta trả lời câu hỏi một cách thành thật. Ông ta nhanh chóng đáp lại câu hỏi bằng cách đưa ra câu trả lời hời hợt. Tôi sợ thiên tai như là động đất là vũ lụt. Phóng viên hỏi ông ta còn có điều gì khác không? Và ông ta trả lời không. Người phụ trách không thể nói thật vì sợ những gì khán giả của ông ta sẽ nghĩ Ông ta đang đứng ở trước công chúng và đang bảo vệ hình ảnh trước công chúng của mình. Rõ ràng đây là một trong những nỗi sợ lớn nhất của ông ta là phải trả lời câu hỏi này. Nhưng không phải là lỗi của ông ta khi ông cảm thấy cần thiết phải nói dối bằng cách trả lời qua quyết. Nói chung, không phải một điều được chấp nhận trong xã hội của chúng ta khi thừa nhận sự sợ hãi của bạn trong một môi trường trang trọng hay kinh doanh. Bất cứ chúng ta quay đi đâu, chúng ta cũng phải đối mặt với những khía cạnh khác nhau của sự sợ hãi. Nó là rào cản lớn nhất để chúng ta vượt qua, để trải nghiệm và thực hiện tiềm năng thật của chúng ta. Nếu bạn dự định thực hành mặt dày tâm đen, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải nhìn nhận kỹ càng Bằng cách nào và khi nào sự sợ hãi biểu hiện trong cuộc sống của bạn Mặc dù kinh nghiệm sợ hãi thì phổ biến Nhưng nó mang những hình thức khác nhau đối với mỗi cá nhân Tôi lớn lên trong một gia đình mà trong đó sự sợ hãi là món ăn chính Thường xuyên có mặt trong tất cả bữa sáng, trưa và tối Bố mẹ tôi lớn lên dưới thử thống trị của quân đội đế quốc Nhật ở Mãn Châu Sự sợ hãi là yếu tố chính mà người Nhật sử dụng để cai trị nhân dân Trung Quốc Khi người Nhật thất bại vào cuối thế chiến thứ hai, gia đình tôi phải sống qua nỗi khắc nghiệt của sự sụp đổ của chính phủ và hệ thống tiền tệ Trung Quốc. Thêm vào đó, những đại địa chủ là người phải đương đầu với sự đe dọa của chính quyền cộng sản mới, muốn xóa sạch cây cấp địa chủ độc ác khỏi bề mặt trái đất, buộc phải rời khỏi Trung Quốc. Sự sợ hãi của bố mẹ tôi lại trầm trọng hơn, bởi cuộc sống vô vọng của những người tị nạn ở Đài Loan, với ba đứa con thơ phải chăm sóc. Sự sợ hãi là một khắc trọ thường trực trong gia đình chúng tôi Không khí thật nặng nề Bởi sự sợ hãi đến mức Ngay cả khi chúng tôi không sợ gì hết Chúng tôi vẫn thấy sợ Tôi nhớ một vài năm trước đây Trong lúc tôi đang nằm trên giường Chẳng biết từ đâu Một cảm giác sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm tôi Trước đó tôi chưa bao giờ trải qua Một cảm giác có tác động mãnh liệt như thế Mặc dù tôi không nghĩ ra lý do gì để sợ Tôi đã sợ đến mức nôn nao ruột gan Đột nhiên, tôi nhận ra rằng sự sợ hãi mà tôi cảm nhận là nỗi sợ truyền từ bố mẹ tôi, nỗi sợ về sự bất định của thế giới vật chất mỏng manh mà bố mẹ tôi đã sống trong đó. Tôi đã thấm nỗi sợ hãi đó chỉ vì ở trong môi trường đó và tại thời điểm đó, tôi đã tái tạo lại nó ở mức độ mãnh liệt nhất. Cả cuộc đời mình, tôi đã quan sát xem sự sợ hãi tác động như thế nào, tôi suy ngẫm điều bí mật nằm trong cảm giác sợ hãi. Cách đây không lâu, Tôi đang ở trong một trung tâm mua sắm lớn vào lúc sắp đóng cửa. Tôi nhìn thấy một nhân viên bán hàng trẻ trông vô cùng tội nghiệp. Cô ta đang quỳ cạnh một cánh cửa sắt kéo, mồ hôi mồ kê thấm qua chiếc áo khoác mỏng. Tôi hỏi cô có chuyện gì xảy ra và cô có cần giúp đỡ không? Cô ta bảo tôi là cô ta đã cố gắng khóa cửa hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng cô ta không thể nào làm được. Cô nói rằng trừ khi cánh cửa được khóa, cô không thể đi về. Sau khi tôi nhìn cánh cửa sắt, Rõ ràng là vị trí của đường dưới chân cửa đã bị chật khỏi khe rãnh ở bên cạnh khung cửa. Tuy nhiên, cô ta không cho tôi nhấc cánh cửa sắt đen dù chỉ một chút, vì sợ chuông báo động sẽ kêu. Cô ta bảo tôi rằng một khi cánh cửa đã được hạ xuống, nếu nó được nhấc lên, chuông báo động sẽ kêu. Sự chú ý của cô gái chỉ dồn vào nỗi sợ chuông báo động sẽ kêu. Cuối cùng, tôi thuyết phục được cô ta nhấc cánh cửa lên chỉ một chút để thấy rảnh cửa. Vì tuyệt vọng, cô ta chịu xuôi theo. Và chúng tôi khóa được cửa Thay vì kiểm soát nỗi sợ của mình Cô gái bán hàng đã để nó chi phối những hành động của mình đến mức cô hoàn toàn Vô dụng và bất lực Nỗi sợ không nhất thiết phải là một điều tiêu cực Qua kinh nghiệm trong cuộc đời Thực hành mặt dày tâm đen của mình Tôi đã khám phá ra rằng Có 6 yếu tố quan hệ đến cách xử lý sợ hãi một Sự hữu ích của cảm giác sợ hãi Có một câu chuyên môn Trung Quốc nổi tiếng Cái nón thì tốt Đôi giày cũng tốt Tuy nhiên, nếu bạn xỏ nón vào chân và đội giày lên đầu Thì cả hai trở thành vô dụng Cảm giác sợ hãi không xấu Bởi vì mọi thứ trong trời đất đều có chủ đích của nó Nếu chúng ta hiểu chủ đích của sự sợ hãi Chúng ta sẽ dùng cảm giác sợ hãi sao cho có lợi cho cuộc sống của mình Thay vì cho phép sự sợ hãi đẩy nhanh sự hủy hoại bản thân mình Sự sợ hãi không nhất thiết là có hại Nếu chúng ta học được cách coi trọng sự sợ hãi và hướng cảm giác sợ hãi vào một mục đích cao hơn, nó sẽ có lợi cho chúng ta. Chỉ cần nghĩ rằng, nếu bạn không bao giờ trải qua sự sợ hãi nào, đó có thể là bởi vì bạn đang sống một cuộc sống có an toàn, dưới khả năng của bạn và tránh được những thất thức. Cuộc sống như thế có thể được tóm lại trong một từ, không gì cả. Một nhà thông thái cổ đã nói, tôi thà có sự sợ hãi và lo lắng, còn hơn là không có gì cả. Nhờ vào sự sợ hãi, chúng ta học được cách tôn trọng những quy luật của tự nhiên. Chúng ta không ngu ngốc nhảy vào một đống lửa nóng rực hoặc trầm mình sâu dưới biển. Chúng ta không nhảy ra khỏi máy bay khi không có sự hướng dẫn và trang bị thích hợp. Nhờ vào sự sợ hãi, một người mẹ sẽ cẩn thận trông chừng và bảo vệ con mình khỏi tổn hại. Trong quá trình làm việc của tôi, một nhân viên FBI đã liên lạc với tôi để yêu cầu sự trợ giúp của tôi. Anh ta muốn tôi theo dõi những gián điệp Trung Quốc Đóng giả thành viên của những đoàn đại biểu viếng thăm. Anh ta bảo tôi Những người này đến nước Mỹ Và bí mật liên lạc với những người của họ ở đây Tôi bảo anh ta rằng Tất cả những người tôi đã giao tiếp Là những người như họ nói họ là ai Ngay cả trong những lần tôi ghé thăm Trung Quốc Họ vẫn làm việc tại những vị trí như vậy Hơn nữa Những điều anh ta đang yêu cầu Có thể khiến chính phủ Trung Quốc bắt giam tôi Và tôi không mong muốn trải qua những năm tháng hưu trí của mình Trong một nhà tù Trung Quốc Tôi không sợ nói thật việc này Cũng không thấy xấu hổ về nỗi khiếp sợ những nhà tù Trung Quốc Nơi mà quyền con người không hề được quan tâm Sự thật là Anh ta cảm thấy khá nhẹ nhõm bởi việc tôi không sẵn lòng hợp tác Tôi nghĩ một trong những mục đích của anh ta khi nói chuyện với tôi Là tìm hiểu xem tôi có tỏ ra ủng hộ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vượt qua bổn phận công dân của tôi đối với chính phủ Mỹ hay không Đừng sợ sự sợ hãi Hãy tận dụng mặt dày tâm đen để che chở và bảo vệ bạn khỏi những lầm tưởng của bạn về điều có hại Tạo hóa không đặt sự sợ hãi trong tim chúng ta để hủy hoại ta Mà để chỉ đường và bảo vệ ta Hãy hiểu nỗi sợ của bạn Hãy làm quen với nỗi sợ Hãy trò chuyện với nỗi sợ của bạn Và hãy hỏi làm thế nào bạn có thể sử dụng nó cho lợi ích của mình Thay vì làm hủy hoại mình Trước nỗi sợ, tôi xin kính cẩn như mình 2. Tâm điểm của sự sợ hãi Để khắc phục sự sợ hãi Đầu tiên bạn phải tìm được lòng dũng cảm Và ý chí để đương đầu với nỗi sợ Sự sợ hãi không bao giờ quá khủng khiếp Một khi bạn nhìn thẳng vào nó Một người thực hành mặt dày tâm đen Sẽ sử dụng ngọn giáo của mình Đâm thẳng vào tâm điểm của nỗi sợ Không vì nguyên nhân nào rõ ràng Tôi đã luôn sợ nước sâu Bất cứ khi nào tôi bơi ở phần hồ sâu hơn Tôi thấy hốt hoảng và sợ hãi Bất cứ khi nào tôi lặn Từ lúc cơ thể tôi chạm xuống đáy cho đến khi tôi ngoi lên, tôi cảm thấy khoảng thời gian đó dường như dài không chịu nổi. 15 năm trước đây, tôi đi tàu thủy đến Caribbean. Trong khi con tàu thả neo ở quần đảo Virgin nước Mỹ, tôi tham gia lớp học lặn biển. Tôi quyết định nhìn xem nó sẽ trông như thế nào nếu tôi lặn xuống đáy biển. Sau nổi tiếng hướng dẫn ngắn gọn, với một nhóm 10 người và một người hướng dẫn, tôi lặn xuống biển với bình oxy. Khi ở trong nước, Bất cứ khi nào tâm trí tôi nghĩ về chuyện đang ở đáy biển Tôi cảm thấy khiếp sợ Thế rồi tôi tự nhủ Ta với đại dương là một Ta với tất cả những sinh vật của đại dương là một Ta là con của Chúa Dù ta ở đâu Ta thuộc về nó Ta cũng có quyền như con cá để coi đại dương là của mình Những lời này không chỉ là những từ ngữ Chúng là lời chỉ dẫn cho tâm trí tôi Những lời này trở thành những ý nghĩ và cảm nhận Sau đó Tôi cảm thấy thoải mái với ý nghĩ bơi dưới đáy biển Cuộc lặn là sự kiện tuyệt diệu nhất Trong toàn bộ chuyến đi của tôi Thực tế là Nó là một trong những việc nổi bật nhất Của cuộc đời tôi Sau đó tôi biết tôi có thể làm chủ Sự sợ hãi của tôi theo ý muốn Tôi chỉ phải nhìn thẳng vào nó Cách đây nhiều năm Tôi quyết định tổ chức và chỉ đạo Một hội thảo nguyên ngày về cách kinh doanh với người châu Á Buổi sáng hội thảo Trong khi tôi đang thay quần áo Tôi bị mất tinh thần bởi sự sợ hãi Đột nhiên tôi đờ người ra Tôi chưa bao giờ nói trước đám đông lớn Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mở miệng mà không nói được tiếng nào Làm sao tôi có thể vượt qua được ngày hôm nay Trong khoảng khắc đó tôi đã hình dung ra toàn bộ ngày hôm đó Và tin rằng tôi sẽ thất bại và tiêu tan Trong khi lái xe đến khách sạn tôi tự nhủ Mình hoặc là lấy lại bộ dạng Hoặc là thừa nhận thất bại Tôi quyết định cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi Là phải ngưng mong muốn né tránh cảm giác sợ hãi Ngưng kháng cự nó Tôi càng không muốn cảm thấy sợ hãi Nỗi sợ lại càng nặng nề hơn Về mặt tinh thần Tôi lấy sự sợ hãi của mình ra khỏi trái tim Đặt nó phía trước tôi trên bảng đồng hồ tốc độ Và bắt đầu nhìn thẳng vào nỗi sợ này một cách cực kỳ chăm chú Tôi nói với mình Mình hãy hung dữ hơn chính nỗi sợ Đột nhiên Sự sợ hãi mà tôi cảm thấy Được thay thế bằng lòng dũng cảm mãnh liệt Mà tôi đã tạo ra để nhìn thẳng vào nỗi sợ Ngay khi tôi đến khách sạn Tôi đã được nạp đầy năng lượng và sự hăng hái Hội thảo đầu tiên của tôi đã thành công Sau khi tôi đã kết thúc vào lúc giờ chiều Không ai muốn rời phòng Họ muốn nghe tiếp Kinh nghiệm của tôi không phải là điều gì phi thường Thường thường Những chiến binh can đảm nhất Vốn là những người nhút nhát nhất Bạn càng đương đầu và khuất phục nhiều sự sợ hãi Bạn sẽ càng có lòng dũng cảm lớn hơn ba Sự khác biệt là nguyên nhân gây sợ hãi Hiểu biết uyên thâm nhất Thông thường chỉ có được qua nhận thức và kinh nghiệm trực tiếp Chỉ riêng những từ ngữ Thì không đủ để giải thích những bí ẩn như thế này Hiểu được bản chất của sự sợ hãi Và cách kiểm soát nó Rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Nắm được nguồn gốc của sự sợ hãi Là yếu tố thiết yếu Không có nó Hiểu biết về sự sợ hãi của bạn sẽ không đầy đủ Chân lý giản dị và thâm thúy là vũ trụ được khải tạo bởi đới sáng tạo Ngài đã tạo ra toàn bộ vũ trụ từ bản thân mình và không có loại chất liệu nào khác Trong thực tế, tất cả mọi thứ và mọi sinh vật với đấng sáng tạo của chúng ta là một Cũng như trong thế giới vật chất, tất cả những nguyên tố được cấu tạo từ những hạt nguyên tử Nhưng chúng được biểu lộ dưới vô số những dạng thù hình khác nhau bất cứ khi nào chúng ta cảm nhận bản thân tách biệt với sức mạnh toàn thể sự sợ hãi sẽ xuất hiện khi tôi sợ nước sâu nguồn gốc sự sợ hãi là tôi cảm nhận bản thân mình tách biệt với nước khi tôi dồn tâm trí tập trung vào ý nghĩ cùng với nước và với tất cả những sinh vật trong nước là một khi đó tôi mở rộng mình ra để chứa đựng nước và đấng sáng tạo ra nước và tôi cũng được chứa đựng trong đó một người bạn chia sẻ với tôi rằng thông thường Cô ấy vô cùng sợ những lời phán xét và ý kiến của người khác Đối với cô ấy, đây là một nguồn lo lắng không dứt Một lần, sau khi hoàn tất một thời gian ẩn dật để tịnh dưỡng tinh thần Trong vài ngày cô ấy đã trải qua một trạng thái hoàn toàn thanh thản Cô ấy không còn sợ hãi Trong trạng thái không sợ hãi, không cần nỗ lực để thấy không sợ Chỉ có một cảm giác bình yên và thuần khiết, thanh thản, hòa hợp và minh mẫn Một người cảm giác thoải mái mà trong đó cô thấy mặc dù cô khác với những người khác, nhưng về bản chất cô giống họ. Không có sự khác biệt nào, cô cảm nhận thấy rằng tất cả tạo vật đối với đối sáng tạo là một, nhưng cô không trải nghiệm ý nghĩa này một cách có chú ý. Trong sự thống nhất đó, bạn là một phần của cái toàn thể trong từng nhịp đập, tư duy không tồn tại. Trạng thái hòa hợp này được trải nghiệm bởi những người dành cuộc đời mình. Chú ý cao độ vào việc thực hành hình thức cao nhất của mặt dài tâm đen, để đạt được trạng thái này nằm trong khả năng của con người, chưa có nhầm lẫn, chỉ có khoa cẩn trọng và rèn luyện khắc khe trạng thái này mới hiển thị. Cảm nhận về sự khác nhau có tác động đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như, trong thế giới kinh doanh, bất cứ khi nào một người bán hàng nhìn nhận quyền lợi của mình đi ngược với quyền lợi của những khách hàng tiềm năng, Anh ta thấy sợ hãi Anh ta thấy rằng để mình kiếm được một đô la Người khách hàng tiềm năng phải chi ra 10 đô la Tự đáy lòng anh ta biết mình là một người cao thượng Anh ta không muốn khiến một người hoàn toàn xa lạ mất 10 đô la để anh ta kiếm được một đô la Kết quả là anh ta sợ tiếp cận với khách hàng đó Nếu một người bán hàng có cách nhìn khác và tìm thấy sự thống nhất giữa những quyền lợi của khách hàng Và nỗi sợ của anh ta sẽ không còn tồn tại Bạn có sợ không nếu bạn biết chắc rằng Bằng việc trao đổi thông tin liên quan đến dịch vụ hai sản phẩm của bạn cho người mua, tiềm năng, anh ta sẽ được lợi vô cùng. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ khi nào bạn có thể tìm thấy sự thống nhất dưới sự khác biệt, bạn sẽ không trải qua nỗi sợ hãi nào nữa. 4. Làm chủ thái độ lạnh lùng Thực hiện bổn phận của mình, không tha thiết, cũng không ghét bỏ, là liều thuốc giải độc tuyệt diệu khỏi sự sợ hãi. Bhagavad Gita Nếu bạn không quan tâm tới kết quả của một tình huống, bạn sẽ không trải qua nỗi sợ hãi nào. Khi bạn trải buộc bản thân mình với những kỳ vọng, lo lắng và sợ hãi sẽ chế ngự với bạn. Kết quả gì phải đến sẽ đến, bất kể những kỳ vọng và sự sợ hãi của bạn. 5. Phớt lờ sự sợ hãi Tôi là một ông già và tôi có rất nhiều điều lo lắng, nhưng hầu hết chúng không bao giờ xảy ra. Mark Twain Đối với hầu hết chúng ta, sự sợ hãi không được căn cứ vào khả năng thực tế của thảm họa nào Đúng hơn, nó là một trạng thái băng khoăn về mặt cảm xúc Mark Twain hiểu điều này rất rõ ràng khi ông nói rằng hầu hết những lo lắng và sự sợ hãi của chúng ta không bao giờ trở thành hiện thực Đừng coi nỗi sợ của bạn quá quan trọng Một vị khách bị lơ là thường ra đi lặng lẽ 6. Bất chấp sự sợ hãi, hãy làm những gì bạn phải làm Đức tin là con chim cảm nhận được ánh sáng và có tiếng hót từ khi bình minh chưa rạng Rabindranath Tagore Đây là cốt lõi của thông điệp về sự sợ hãi Trong những giao dịch hàng ngày của bạn Bất chấp sự sợ hãi của mình Hãy làm những gì bạn phải làm Là một người thực hành mặt dày, tâm đen Bạn sẽ dẫn bước trên phía trước Và xuyên qua những đám mây của sự sợ hãi Có thể xuất hiện trên con đường dẫn tới thành công của bạn la mã Cuộc hành trình vượt trên sự trốn tránh nỗi đau và việc theo đuổi thú vui Người không bị quấy rầy bởi nỗi đau và thú vui Người giữ nguyên không thay đổi Là người khôn ngoan và xứng với cuộc sống bất tử Bhagavad Gita Bên dưới nỗi sợ thành công và thất bại là nỗi sợ sự đau đớn Yếu tố thúc đẩy nhất trong những hành động của con người là mong muốn tránh được nỗi đau Và làm những gì hứa hẹn niềm vui thích Có thể có những cá nhân ngoan đạo sẽ cãi rằng điều này không đúng với họ. Tuy nhiên, mục đích của sự dân hiến là việc có thể giải thoát khỏi nỗi đau bất tận thành niềm vui bất tận, niềm vui sướng của Thượng Đế. Nếu một cá nhân có thể thuyết phục những người khác rằng làm mọi thứ theo cách của anh ta sẽ tăng niềm vui sống và giảm bớt nỗi đau của cuộc đời, cá nhân đó chắc chắn sẽ là một người nổi tiếng. Chỉ cần nhìn vào những bài diễn thuyết chính trị được đưa ra trong 100 năm qua... Chúng chẳng thay đổi mấy. Nếu bạn bỏ phiếu cho tôi, cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ có nhiều tiền tiêu hơn, con cái của bạn sẽ có một nền giáo dục tốt hơn để đảm bảo tương lai thành công của chúng, bạn sẽ có những ngôi nhà sang trọng giá rẻ, bạn sẽ có một nền quốc phòng vững chắc, bạn sẽ có những chương trình văn hóa làm giàu cuộc sống của bạn, và tôi hứa với bạn rằng sẽ không có tăng thuế gì hết. Bất cứ ai có thể vẽ ra hình ảnh tinh thần thuyết phục nhất sẽ trúng cử. Hitler hiểu nguyên tắc này, khi ông ta lên nắm quyền lực vào năm 1933, nước Đức ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, người Đức vẫn mang nặng nỗi nhục thua trận trong thế chiến thứ nhất, họ đang phải chịu đựng cả về vật chất và tinh thần. Đảng quốc xã có vẻ xã hội chủ nghĩa của Hitler đã hứa hẹn một đời sống kinh tế tốt hơn và khả năng phục hưng nước Đức, lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hấp dẫn hơn thực tế khắc nghiệt và vô vọng. Người Đức mở rộng vòng tay của họ Đóng chào ông ta Hitler thực hiện lời hứa của mình Ông đã đưa nước Đức thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế Và tiếp tục hợp nhất thế giới nói tiếng Đức Vào năm 1938 Ông ta đang ở đỉnh cao Theo một số nhà sử gia Nếu Hitler chết vào năm 1938 Giờ đây ông ta sẽ được biết đến Như là chính khách vĩ đại nhất Trong lịch sử nước Đức Eva Duterte Beron Của Argentina Nổi tiếng bây tên Evita Dường như đã đạt được điều gì đó Gần với cương vị của thắng Lúc bà qua đời vào năm 1952 Bà đã sử dụng một vũ khí duy nhất Bảo vệ vị trí độc tài của chồng mình Bà đã thuyết phục những quần chúng nghèo khổ Của Argentina rằng Bà và chồng bà là hy vọng duy nhất của họ Để có một cuộc sống tốt hơn Bà lấy bản thân mình ra làm một ví dụ Lớn lên trong những khu nhà Ở chuột của Bruno Eros Hãy theo tôi Bạn cũng có thể vươn tới đỉnh cao Người Argentina đã tin bà Hitler mang lại điều gì đó hữu hình Eva Peron mang lại hy vọng Cả hai thuyết phục quần chúng rằng Họ có phương tiện để làm giảm nỗi đau Và tăng niềm vui của cuộc sống Một nửa thế kỷ sau Con người không trở nên khôn ngoan hơn Chúng ta vẫn háo hức đi theo Bất cứ ai hứa làm tăng niềm vui Và giảm bớt nỗi đau cho chúng ta chúng ta vận hành toàn bộ cuộc sống của mình xuất phát từ nỗi khao khát niềm vui và tránh được nỗi đau chúng ta giống như những con chuột trong phòng thí nghiệm tìm ra cánh cửa giấu miếng format cựu tổng thống Ronald Reagan là một bậc thầy trong việc điều khiển cảm xúc đơn giản của con người để hoàn thành lời hứa về việc khiến cho người Mỹ sung sướng ông ta đã tạo ra một sự thịnh vượng giả tạo ông ta vay mượn từ tương lai của nước Mỹ Khiến cho nước Mỹ từ một quốc gia chủ nợ lớn nhất thành quốc gia con nợ lớn nhất trong 8 năm ngắn ngủi. Lịch sử đã chứng minh rằng, sự theo đuổi mù quáng niềm vui và trốn tránh nỗi đau khiến loài người tự hủy hoại bản thân. Chúng ta theo đuổi niềm vui cá nhân một cách mù quáng với bất cứ giá nào và tức đoạt của chính mình khả năng trở nên vĩ đại. Phương thuốc để cứu chữa khiếm khuyết tính các dân tộc hiện thời này là mặt dài tâm đen. Abraham Lincoln hiểu rằng cái giá của sự vĩ đại nằm trên sự theo đuổi niềm vui và chốn tránh nỗi đau. Ông đã chiến đấu cho chính sự tồn tại của nguyên tắc của chính phủ dân chủ và sẵn sàng chịu rủi ro về sự tàn phá khủng khiếp đối với đất nước thân yêu của ông. Mười la mã dành lấy lòng dũng cảm để tin tưởng vào bản thân Nhiều điều trong những gì bạn được dạy tại một thời điểm đã từng là những tư tưởng cấp tiến của những cá nhân có sự dũng cảm để tin vào những điều chính trái tim và tâm trí họ mất bảo là đúng, thay vì chấp nhận niềm tin phổi biến vào thời của họ. Trong thế giới khoa học, người ta nghĩ ngay đến Galileo và Darwin. Những quan điểm của họ đặt nghi vấn vào những niềm tin được đón nhận về vị trí ưu việt của con người trong vũ trụ của Thượng Đế. Chúng đã đẩy thiết chế tôn giáo vào điều cơn thịnh nộ bùng phát. Tôi đã trải qua những năm tháng đầu đời ở Trung Quốc tỉnh Lẻ và những năm còn lại ở nước Mỹ hiện đại. Hết lần này đến lần khác, tôi đã để ý thấy những phong tục dường như có tầm quan trọng căn bản và không thể nghi ngờ trong một nền văn hóa lạ lỗi ra tầm thường và độc đoán khi nhìn từ quan điểm của một nền văn hóa khác. Tôi nhớ đến một bà lão sống trên cùng con phố với chúng tôi khi tôi còn bé. Lũ trẻ chúng tôi gọi bà là dì Vương, mặc dù lớn tuổi, nhưng bà là một người hoạt bát và mạnh mẽ. Giống như những người phụ nữ ở tuổi mình Bà ăn mặc theo lối cũ và búi tóc gọn gàng đằng sau Và trang điểm cho nó với một cây châm bằng ngọc và bạc Nhưng không giống như những bà lão khác Dì Vương di chuyển một cách quả quyết khi đi bộ Bà không đi nhón nhán trên những bàn chân nhỏ Bị gãy và biến dạng Vào thời trẻ của dì Vương Phong tục là bẻ xương bàn chân những cô gái trẻ Và bỏ chặt chúng với ngón cái bị bẻ cong phía dưới Như thế chúng sẽ lành lại thành những bàn chân nhỏ xíu, biến dạng. Nó đã được thấm vào trong suy nghĩ của mọi người rằng những bàn chân bị biến dạng này là một phần cần thiết trong vẻ đẹp nữ tính. Bên cạnh vệ tử chúng được cho là đẹp, chân bó khiến hông của một người phụ nữ đông đưa theo kiểu được xem là một dáng vẻ hấp dẫn nhất. Nhưng thực sự điều này không liên quan gì đến sự ham thích nhục dục, hông của một người phụ nữ đông đưa bởi vì cô ta không thể đi thẳng. Nhưng mẹ của dì Vương là một phụ nữ cực kỳ can đảm. Bà đã cấm mọi người bỏ chân con mình, bà đã dùng sức ngăn trở những thành viên cuộc gia đình đang giận dữ của mình không được thực hiện nghi thức. Trong phần đời còn lại của mình, bà đứng như một lá chắn giữa con gái bà và những người muốn làm què cô. Khi mẹ của dì Vương mất, dì Vương đã 13 tuổi và bản thân của cô đã quá lớn để bó. Từ ưu thế của nước mỹ thế kỷ 20, người ta dễ coi nhẹ tầm vóc của lòng can đảm của người mẹ dì Vương. Tục bó chân đối với chúng ta rõ ràng là một thông lệ dã man và vô nghĩa, mà theo lẽ thường phải ngăn cấm nó. Tuy nhiên, trong thế giới của dì vương, chỉ có những người hầu và đàn bà nông thôn không bó chân. Điều đó đem lại một sự xấu hổ lớn cho gia đình cô ta, khi có một đứa con gái mà bàn chân của cô không bộc lộ cô ta là thô lỗ và không được giáo dục. Nhưng nhiều phong tục cũ đã thay đổi ở Trung Quốc trong những năm đầu của thế kỷ này. tục bỏ chân đã hết được ưa chuộng thế hệ của dì vương là một thế hệ cuối cùng làm theo nó thay vì trải qua cuộc đời của mình như là một người bị xã hội bỏ rơi dì vương là một trong bài phụ nữ thuộc thế hệ của bà hòa hợp với những tiêu chuẩn năng thịnh hành của đất nước trung quốc mới những phụ nữ bị làm cho tàn tật bởi tục bỏ chân già đi trông giống như những tàn tích của một kỷ nguyên cũ những xiềng xích vô hình của phong tục và tập quán văn hóa cột chặt hơn những xiềng xích bằng sắc Cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn nếu bạn vi phạm những chuẩn mực cư xử được chấp nhận mà không có những lý do quan trọng. Tuy nhiên, là một người thực hành mặt dày, tâm đen, bạn phải giành được sự tự do thoát khỏi sự bó buộc và có lòng dũng cảm trung thành với niềm tin của bạn. 11 La Mã nhận ra bản chất mặt dày, tâm đen của tạo hóa. Với mọi thứ đều có một lý do và một thời gian cho mọi mục đích dưới thiên đàng. Hầu hết những tôn giáo trên thế giới đều thừa nhận một đấng sáng tạo hoặc một lực sáng thế Chúng có thể khác nhau về nhận dạng cụ thể của người và nhiều thuộc tính của người Nhưng có một sự đồng tình đáng ngạc nhiên trong quan điểm cho rằng tất cả mọi thứ xảy ra theo ý chí của đấng sáng tạo Một trong những bí ẩn lớn nhất của tôn giáo là tại sao một tạo hóa nhân từ và quyền năng tuyệt đối lại cho phép sự đau khổ xuất hiện trên thế giới Thượng đế có thể để ý thấy con chim sẻ bị rớt, tuy thế, người vẫn để nó rơi xuống. Sức mạnh phá hủy của tạo hóa rất dữ dội và gây ra nhiều bất hạnh cho con người, do cả những lực lượng mù quáng của tự nhiên lên những hành động kẻ xấu, khiến cho người có vẻ nhẫn tâm và bất công. Nhưng vũ trụ được tạo ra thì lớn, trải rộng ra những phạm vi không thể hình dung được của không gian và thời gian. những thiên hà được kết từ những đám mây bụi trôi giặt trong khoảng đen bao la băng giá giữa các vì sao trong không gian những ngôi sao cháy sáng những hành tinh tạo thành và cuộc sống bắt đầu cuối cùng tất cả bị tiêu hủy bởi chính ngọn lửa của mình và trở thành bụi sẵn sàng cho chu kỳ bắt đầu lại tạo hóa không thay đổi kế hoạch của người vì sự tiện lợi của mặt đất nhỏ trong sự sáng tạo và người cũng không thể giải thích mình vũ trụ được điều khiển theo những nguyên tắc không thay đổi lớn lao hơn rất rất nhiều so với những bệnh tâm thỏ bé của chúng ta. Sự sáng tạo và sự phá hủy không hoàn toàn trái ngược nhau như chúng có vẻ như thế. Chúng là hai khía cạnh của một lực lượng duy nhất. Vũ trụ là một chu kỳ tuần hoàn của sự sáng tạo và sự phá hủy. Cả hai đều rất cần thiết như nhau. Khi tôi viết điều này, có một đám cháy rừng lớn diễn ra ác liệt ngoài tầm quyển sát ở dãy núi gần đó. Mặc dù sự thật là những nhà khoa học hiểu rất rõ nhu cầu cần có những đám cháy định kỳ để duy trì một khu rừng xanh tốt. Hàng trăm người đang sử dụng trang tích bị trị giá hàng triệu đô la cố gắng một cách điên rồ để nhậm tắt những ngọn lửa. Ngành công nghiệp gỗ địa phương không thể nhìn xa hơn nhu cầu của nó về những khối gỗ đang bị mất đi. Những người yêu động vật thương xót vì một số động vật bị chết mà không xét đến tai biến này là một điều cần thiết. Và là một phần tự nhiên trong việc chuẩn bị cho con đường của những thế hệ động vật hoang dã mới Chỉ có tạo hóa có được một bộ mặt đầy đủ dày và một trái tim đủ đen Để cho phép những ý đồ vĩ đại của người bộc lộ mà không bận tâm đến những vấn đề này Thông thường, khi chúng ta xếp lại điều gì đó là sai hoặc xấu Đó là bởi vì chúng ta không có được tầm nhìn đủ rộng để nhận thấy sự cần thiết của nó trong tiến trình toàn thể của sự vật Tóm tắt những điểm chính Phá vỡ sự trói buộc của những quan niệm bên trong và những tiêu chuẩn bên ngoài Bắt đầu từ thời thơ ấu Hầu hết chúng ta được dạy rằng phần thưởng lớn nhất trên đời này là sự tán thưởng của người khác Có lẽ nó không được nói rõ ràng bằng những từ ngữ như thế Nhưng nó được hàm ý trong mọi thứ chúng ta được bảo là đúng và tốt Mặt dày, tâm đen là trạng thái tự nhiên của chúng ta Trạng thái này không còn chi phối chúng ta bởi vì những người đầy thiện ý đã rèn luyện cho chúng ta tất cả những phép tắc về cách cư xử và cảm nhận Nó không còn ảnh hưởng đến chúng ta bởi vì một ý niệm bên trong mà bản thân chúng ta đã tạo ra từ những kỳ vọng và niềm tin của người khác. Đạt được mặt dày, tâm đen, có nghĩa là việc giác ngộ trước tiên trạng thái tự nhiên của con người thật bên trong chúng ta. Tìm kiếm lòng tin vững chắc bên trong bản thân bạn, có những lúc phải chịu bị tát và có những lúc phải đánh trả lại gấp đôi. Việc bạn có chìa nốt má bên kia hay không thì không quan trọng. Việc tại sao bạn làm hay không làm, điều đó mới quan trọng. Khám phá điều bí mật trong sự kiên cường của cây sồi và sự khiêm nhường của cây cỏ Cây cỏ uống cong một cách dễ dàng trong gió Cây sồi cổ thụ đứng vững chãi Một cơn gió mạnh có thể làm bật gốc sồi Nhưng không một cơn gió nào cho dù mạnh đến đâu Có thể làm bật rễ cỏ đang uống đạp mình trước nó Người thực hành của mặt dài tâm đen lý tưởng là một người có mặt dài tâm đen bên trong Dù những biểu hiện bên ngoài của họ có thể hốc hấp hay nhún nhường Tùy theo yêu cầu của tình huống Anh ta không có một hình ảnh về chính mình do bản thân thay mọi người tạo ra để phải sống theo Hay quy định anh ta phải xử sự, sự như thế nào Hiểu được chính mình Để giải phóng chính mình thoát khỏi sự chi phối của những tư tưởng tùy tiện Và khám phá những tiêu chuẩn đích thực mà bạn nên xử sự, sự theo Bạn cần tìm được lòng dũng cảm để làm những gì phải làm Mà không quan tâm đến những điều người khác có thể nghĩ Việc tự quan sát chính mình cần thiết cho sự trưởng thành của bản thân Trước tiên bạn phải hiểu những động cơ cho những hành động của chính bạn Để hiểu được những người khác Hiểu biết bản thân là sự chỉ dẫn về cách cư xử đáng tin cậy Hơn so với việc bám lấy những tiêu chuẩn được đặt ra một cách tùy tiện Phá vỡ xỉn xích của nỗi sợ thành công và nỗi sợ thất bại Thành công có nghĩa là thay đổi và rủi ro thất bại Thất bại của những người không dám thử điều gì lớn thì bình thường và khá riêng tư, thất bại của những người phấn đấu làm theo những điều phi thường thì công khai hơn và hay kèm theo những tiếng thở dài thỏa mãn. Thành công cũng đòi hỏi lòng can đảm để chịu rủi ro không được tán thành. Hầu hết những suy nghĩ độc lập, những ý tưởng mới, hoặc là những nỗ lực vượt quá mức thông thường thường được đón chào bởi sự không tán thành, từ sự hoài nghi và chế tạo cho đến sự xúc phạm hung bạo. để kiên trì trong bất cứ điều gì khác thường đòi hỏi sức mạnh bên trong và một lòng tin không lay chuyển rằng bạn đúng hiểu được bản chất của ảo tưởng và thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta luôn cố gắng sửa đổi thực tế chúng ta muốn nó phù hợp hơn với khái niệm về sự hoàn hảo của chúng ta nhìn mọi thứ là hoàn hảo không chỉ là một ý nghĩa an ủi khi bạn trải qua những nỗi thất vọng lớn lao trong đời nó cũng là một công cụ hữu hiệu cho những người thực hành mặt dài tâm đen khi áp dụng vào những chuyện phiền toái không quan trọng hàng ngày tinh thông những điểm khác biệt giữa đức hạnh và sự phù phiếm sự hiểu biết hạn chế của con người dẫn dắt quan điểm đức hạnh của chúng ta thường trở thành điều dẫn đến tội lỗi của ta quan điểm đức hạnh sai lầm của ta không gì khác ngoài sự phù phiếm và một cố gắng để giành lấy sự tán dương hoặc cảm giác tự mãn rằng mình thật là có đạo đức Nhờ đó ta có thể cảm thấy cao hơn những người khác Rất nhiều lần, bởi vì đức hẳn sai lầm này đi cùng với một số sự ngu dốt của con người Đức hẳn trở thành một vũ khí hữu hiệu trong việc vùi dập lòng nhân đạo Vượt qua sự sợ hãi Sự sợ hãi đối với tâm hồn con người như một giọt thuốc độc đối với một giếng nước Cảm giác sợ hãi không xấu Bởi vì mọi thứ trong trời đất đều có chủ đích của nó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 Kết quả gì phải đến sẽ đến, bất kể những kỳ vọng và sự sợ hãi của bạn. Đừng coi nỗi sợ của bạn quá quan trọng. Một vị khách bị lơ là thường ra đi lặng lẽ. Bất chấp sự sợ hãi, hãy làm những gì bạn phải làm. Cuộc hành trình vượt trên sự trốn tránh nỗi đau và sự theo đuổi thú vui. Chúng ta vận hành toàn bộ cuộc sống của mình xuất phát từ nỗi khao khát niềm vui và tránh được nỗi đau.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 Chính trái tim và tâm trí họ mắt bảo là đúng, thay vì chấp nhận niềm tin phổ biến vào thời của họ. Nhận ra bản chất mặt dày tâm đen của tạo hóa, sự phá hủy là một phần cốt yếu của sự sáng tạo. Chỉ có tạo hóa có được một bộ mặt đủ dày và một trái tim đủ đen để cho phép ý đồ vĩ đại của người bộc lộ, mà không bận tâm đến những vấn đề này. Tạo hóa không thay đổi kế hoạch của người vì sự tiện lợi cho một mảnh đất nhỏ của sự sáng tạo, và người cũng không giải thích mình. Vũ trụ được điều khiển theo những nguyên tắc không thay đổi lớn lao hơn rất nhiều so với mỗi bệnh tâm nhỏ bé của chúng ta. Tùy theo cuộc đời của anh, những bổn phận của anh đã được định sẵn. Hãy tuân theo chúng và những mong ước của anh sẽ tự động được hoàn thành. Bhagavad Gita Hết phần 2b www.kho.com thực hiện quyển sách này được tài trợ bởi ông dương tuấn học liên hệ buộc wiwap sư việt điện thoại chín 219 tám